Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cánh tay của tương tư bị cảnh sát trên vách ngăn đập một cái làm cho đau nhất ngược lại cũng làm cho cô tỉnh táo một chút Cô nằm phục vụt trên mặt đất cũng không có hơi sức để mà đứng lên mà cô cũng không muốn đứng lên nữa Cô đang muốn biết cho Hà Sĩ Kiệt thấy để cho anh biết rằng cô không muốn đợi ở chỗ này không muốn có anh ở bên cạnh mình Nếu như anh không thả cô đi cô nhất định cũng sẽ không ngừng việc giải vò chính bản thân Nếu như anh muốn nhìn thấy cô chết, vậy thì cô sẽ khư khư để mà cố chấp. Liên tiếp có tiếng bước chân nần nập chạy tới. Người chạy tới trước nhất chính là Hà Sĩ Kiệt, sắc mặt âm trầm của anh tái nhật đi. Anh vừa đi tới cửa, bước chân liền thoáng dừng lại, rồi sau đó lại tiếp tục sải mấy bước nhanh chóng xông tới, quỷ xuống mà ôm lấy cô. Đôi mắt của anh đen bóng bức người, tự như viên đá quý màu đen cực kỳ thần bí và vắng lặng, Mắt của cô, cô không hề chấp một cái rồi nhìn lại anh. Đôi môi miếng chặt trắng bạch đầy vẹn ngang bướng. Màu trắng của môi, gần như hòa lẫn với sắc trắng lõn của đuôi khỏa má. Cô cứ nhìn anh như vậy, dùng ánh mắt sợ hãi và lạ lẫm để mà nhìn anh. Cánh tay của Hà dĩ kiệt thoáng run lên. cuống hỏng tự như bị người khác bóp nghẹt lại, không thể nào phát ra được một tiếng. Ngũ quan của anh vốn lạnh lùng, như được tạc bằng đá. Giờ phút này trở nên lạnh lùng, nặng nề. Ẩn chứa vẻ đau lòng lẫn cổ sở đến cùng cực. Anh cũng nhìn lại cô không hề có một chút động đầy. Sau lưng anh, bác sĩ và y tá đứng ngoài cửa không ai dám tiến lên. Mọi người nhìn nhẫn nhau, ngay cờ thờ mạnh cũng là không dám. Bầu không khí lúc này thoáng cái trình trở nên căng thẳng. Từ từ. Cuối cùng anh là người không thể chống đỡ nổi nữa. Cấp tiếng trước nhất muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặt này. Anh thở dài một tiếng, ngón tay phổ trên mặt cổ cô vẻ dịu dàng dân dân trở lại trong ánh mắt của anh. Từ từ à, bây giờ em hãy ngửi lời anh có được hay không? Thoáng một cái tương tư nở ra nụ cười đầy vẻ hờ hững. Tôi muốn về nhà. Hạ dĩ kiệt anh có nghe rõ không? Tôi muốn về nhà. Nếu nhanh anh không thả cho tôi đi, tôi cũng không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Cho dù anh có bức bắt tôi ở lại, tôi cũng sẽ không biết mình có thể làm cho bản thân mình được tính dưỡng đàng hoàng trong hai tháng này hay không? Thần thể là của cá nhân tôi. Nếu như tôi muốn dẹp xéo nó Anh cho rằng anh thật sự sẽ trông coi được nó sao Từ từ à Anh hoàn toàn đã bị cô chọc giận Thoáng một cái anh liền sắt chặt cái ôm của mình lại Sương cốt mạnh cảnh của cô Bị anh bóp chặt vang lên tiếng lách cách Tưởng như sắp vỡ ra đến nơi Từng thứ cắn chặt răng không lên tiếng Người ôm yếu đến khó chịu Cành tay bị thương bởi vì sự va chạm lúc nãy đang đau nhất Nhưng cô lại cố nén tất cả sự đau đớn ấy Tất cả lý trí Đều ngưng tụ ở một điểm Cô quyết không thỏa hiệp với anh Hạ Dễ kịp nhìn thấy người phụ nữ quật cường Đang nằm trong ngực của mình Anh không thể trừng phạt cô Không thể ngừng mắng mỏ cô Cũng không thể dùng cách hôn giữ với cô Cũng không thể dùng cách mềm dịu Để dỗ dành cô Anh lại càng đau lòng với sự ương ngại của cô Chốt cuộc là anh nên dùng phương pháp nào Mới có thể làm cho cô ngoan ngoãn Ở lại đây mà dưỡng bệnh Cho đến khi khỏe lại Anh không hy vọng cô gặp phải chuyện công may. Anh hy vọng cô sống thật vui vẻ đến trăm tuổi để ngắm nhìn anh suốt cuộc đời này phải nếm trải qua mọi sự khổ sở không được hưởng cuộc sống bình an và hạnh phúc. Anh vừa ôm lấy cô vừa nắm thật chặt cánh tay cổ cô. Đứng lên quay mặt đi không hề nhìn thần sốc của cô giờ phút này chỉ là chậm rãi nói một câu. Văn từng từ. Nếu như em không chịu sống đàng hoàng ở bên cạnh anh hai tháng vậy thì hiện tại anh sẽ muốn em. Hạ dĩ kiệt anh thật vô sỉ, anh đã đồng ý với tôi. Hai máu của cô nhanh chóng tràn ngập sắc đỏ rực. Tay chân cô bắt đầu dãy sụa phận vẹo ở trong ngực anh. Nhưng Hạ dĩ kiệt cũng không vì thế mà thay đổi. Anh đặt cô xuống giường ké sắt người xuống. Trong mũi của anh gần như sắp đụng phải cô. Hơi thở, thoáng đã sắt lại. từng tư giật mình quên cả dãy sụa, mở to hai mắt ngờ ngác mà nhìn anh. Đột nhiên lúc này, cảm xúc sợ hãi giống như Thủy Triều cứ thế lan tràn khắp cả người cô. Hàng lông mi dài trên mắt cô rôn rảy, trong ánh mắt cũng nhìn ra có một chút né tránh. Điều anh muốn chính là cô sẽ sợ hãi, nhưng mà chính vì sự gần gũi của anh nên đã làm cho cô sợ hãi, khiến trong lòng anh trào dâng nên sự chua sót khôn cùng. Rốt cuộc lại có một ngày như ngày hôm nay, Rốt cuộc anh phải dùng thủ đoạn đã từng làm anh vui vẻ để chèn men bức bách cô. Nếu như em không ngoan ngoãn thì từ từ à, em cũng biết con người của anh rồi đó. Anh là con người có lòng dạ độc ác. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu như em chịu nghe lời, anh sẽ giữ lời hứa. Hai tháng sau sẽ thả cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net